Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 1499-1500 chân ma chi thể. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Hiên nuốt một ngụm nước miếng. Mặt mày có vẻ kích động. Rất nhanh. Phát hiện thêm mấy di hải nhân yêu lưỡng tộc Nhìn sư hồn bên cạnh hắn. Khẽ quát. Đi. Linh quang lói lên. Sư hồn chợt phát sinh biến hóa thân hình rũi. Thẳng rồi biến thành một thiếu niên dung mạo anh tuấn hệt như sư, tranh. Thân hình sư tranh chợt lói tới bên cạnh hải cốt, khom lưng cầm lấy. Túi chứ vật. Đơn giản như vậy sao? Lâm Hiên không chút vui mừng mà thầm kinh nghi bất định. Oanh một tiếng truyền vào tai. Túi chứ vật nổ mạnh hóa thành một tầng Hỏa diễm đỏ ối đem thân hình sư tranh bao bọc, đường đường là yêu hồn. Hóa hình hậu kỳ mà không chút phản Như băng tuyết rơi vào hỏa lò Trong khoảnh khắc hóa tan đi Thấy thế lâm hiên lộ vẻ kinh hãi uy lực bấy dập thật đáng sợ Nếu đổi lại là hắn kết cuộc cũng không tốt Hơn chút nào Hắn thở phào nhẹ nhõm Nhưng rất nhanh nét mặt trở nên lại âm trầm Vừa Quay đầu thì một thân ảnh hiện trong tầm mắt Người này vẫn nho bào Dung mạo nho nhã cùng tròm sâu dài ba tấc Ngay lập tức Lâm Hiên cảm giác luồng áp lực cường đại không kém khi Đối mặt vạn giao vương Vọng đỉnh lâu Thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ Vọng đỉnh lâu tùy tiện gần đứng ở nơi đó nhưng lại như uyên thuần nhạt Chỉ tàn mắt ra khí thế vô cùng đáng sợ Trong lòng thấp thỏm nhưng Lâm Hiên không thể lùi bước Nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trệ Ánh mắt Vọng đỉnh lâu đảo qua Lâm Hiên thì khẽ nhíu mày Tuy nhiên, trên mặt lại lộ nụ cười, mở miệng ngoài dự đoán của hắn. Lâm đảo hữu, ngươi có hứng thú hợp tác cùng ta chăng? Hợp tác? Lâm hiên ngẩn ngơ. Không sai, ta và ngươi liên thủ trừ cổ ma. Thần sắc vọng đỉnh lâu. Bình thản nói. Hừ, không phải các hạ đi cùng cổ ma sao? Chẳng lẽ đảo hữu nhìn không ra ta và lão ma chỉ tạm thời cùng đường? Đã tới chỗ này thì cần gì phải giả bộ nữa. Cùng các hạ hợp tác cũng được. Tuy nhiên thực lực ngươi vượt xa lâm. Mỗ. Sau khi diệt sát cổ ma thì bảo vật của tiên nhân không phải là đồ. Trong túi ngươi sao? Khi đó e rằng sinh tử của lâm mỗ cũng nằm trong. Tay ngươi. Vậy đạo hữu muốn như thế nào? Trên mặt vọng đỉnh lâu lộ ra một tia. Cười khổ nếu ta nói đem tiên nhân chi bảo chấp tay nhượng lại. E. Rằng đạo hữu cũng không tin. Nói thừa đạo hữu đường đường là nhân giới đế nhất cao thủ tiến tu. la môn không là bảo vật thì là mục đích gì? Lâm Hiên tức giận nói. Cứ cho là thế bất quá các hạ cũng không cần phải tự ti ngươi không? Phải là tu tiên giả bình thường. Tội thông của vạn Phật Tông từng bại. Trong tay ngươi khi đó đạo hữu mới là nguyên anh kỳ. Lâm Hiên nghe mà thoáng biến sắc. Ha ha, xem bộ dáng đảo hữu thì ta đoán không sai lần này ngứ khí của đỉnh lâu mang vài phần chế giễu được rồi ta liên thủ với ngươi không cần ngươi nhượng bảo vật điều kiện này căn bản là không thực tế ta chỉ muốn ngươi hứa một chuyện lâm hiên chậm rãi mở miệng hứa không sai diệt sát song cổ ma chúng ta cắt bằng thủ đoạn tranh đoạt bảo vật Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào đảo hữu không được lấy mạng Ta, về điều này ta cần đảo hữu phát tâm ma chi thể Tâm ma chi thể Vọng đỉnh lâu ngạc nhiên lời này của đảo hữu ý gì Tu vi hai ta đã đến cảnh giới này thì tâm ma chi thể còn có hiệu quả Gì, không sai, khẳng định ngươi có thể đem lời nguyện giải trừ Nhưng nếu Ta yêu cầu hà khắc, bình thường không nói nhưng lúc đảo hữu đột phá bình cảnh, không chừng lại tẩu hỏa nhập ma. Hừ, đạo hữu nói chỉ là trên điện tịch ghi chép mà thôi, ai biết thật. Hay giả? Vọng Đình Lâu khoát tay áo. Mặc kệ thế nào, đạo hữu nguyện ý mạo hiểm chăng? Lâm Hiên mỉm cười, nói ta và ngươi không oán không cừu, có tâm ma chi thể trói buộc. Lâm Mỗ tin sẽ giữ được mạng nhỏ này. Được, Vọng Đình Lâu nghĩ một chút, liền gật đầu, yêu cầu này hợp tình hợp lý nên liền phát thệ. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vừa lòng vẻ đang muốn thương lượng hợp tác, thì vọng đình lâu lại mở miệng đạo hữu đã có thành ý, vậy có phải nên kêu một vị đồng đạo khác trong thiên cơ phủ ra hay không? Bên kia, trong hồn niệm không gian, Tư Ảnh cơ hồ không tin vào mắt, mình xa xa điện tiểu kiếm bị ma niệm thần lôi nuốt hết nhưng không chút thương thể lúc này họ điền lại có một cảm giác ấm áp hắn duỗi tay cột sáng sắc thật rất ấm áp bất quá theo bản năng thân hình chợt lói thuận di ra xa hơn mười trượng chân ma chi thể tiểu tử này lại là chân ma chi thể tiếng cười âm u quái dị thanh truyền vào tai tư ảnh kinh ngạc cùng mừng như điên lớn tiếng kêu lên ai ai ở chỗ này la hét Sắc mặt điện tiểu kiếm trắng nhợt quay đầu tiếp tục dùng thần thức Cẩn thận đảo qua nhưng vẫn không phát hiện ra đối phương ha ha ở chỗ này chờ mấy trăm vạn năm Rốt cuộc thiên lão cũng mang Ra hỏa chân ma chi thể tới cho ta tiếng cười hắc hắc quái gì lại Vang vọng khắp không gian